Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vị sắp xếp giấy tờ để về nhà ngủ Sáng mai còn có hội nghị Em lái xe cẩn thận Ơn, phải chúc anh ngủ ngon trước nhé Ngủ ngon Tắt điện thoại, khuôn mặt của hàn quang lỗi Đem đến nỗi, có thể hòa làm Một với bóng đêm bên ngoài cửa sổ Anh không muốn thể hiện tính chiếm hữu của mình Cũng không phải anh hẹp hỏi Nhưng là trong lòng luôn có Một tiếng nói không ngừng nghi ngờ Vì sao hài tình Thà rằng đi giúp đỡ bạn bè cũng không nghĩ sớm về một chút. Anh và cô đã lâu không có nói chuyện, ngay cả uống một chén trà cũng không có cơ hội. Chẳng lẽ vị trí của anh trong lòng của cô lại không bằng bạn bè sao? Nhưng giây tiếp theo lại có một tiếng nói khác phản bác. Hàn Quang Lỗi, hiện hành vi của người căn bản chính là đang đánh vào lời nói lúc trước của ngươi. Lúc trước rõ ràng chính miệng ngươi nói không can thiệp cuộc sống lẫn nhau, vì sao hiện tại lại vừa nghe nói cô đi giúp đỡ bạn bè? mà mất hứng, ngươi có quyền gì chứ?" Đóng lại chiếc laptop, anh cảm thấy một bụng đầy hơn dỗi, giây tiếp theo, anh kéo ngăn kéo ra, lấy hiệp ước của bọn họ. Hợp đồng hôn nhân. Người lập hợp đồng, Hàn Quang Lỗi, gọi tắt là bên A, Thường Hải Đình, gọi tắt là bên B. Hai bên hợp tác lập ra hợp đồng hôn nhân để thuận tiện cho công việc, hai bên đều đồng ý các điều sau. Cả bên A và bên B tùy ý chọn ngày bắt đầu. Đến trước ngày kết hôn phải có nghĩa vụ tham gia buổi lễ. Thời hạn của hợp đồng hôn nhân là 1 tháng. Quan hệ vợ chồng sẽ được tính từ ngày tổ chức hôn lễ cho đến khi đủ thời gian 1 tháng. Trừ phi cả hai bên đều đồng ý, nếu không không thể tự tiện kéo dài kỳ hạn. Sau khi kết hôn, hai bên có nghĩa vụ phải sống cùng nhau, nhưng không thể can thiệp các quan hệ bạn bè giao hữu trong cuộc sống hay công việc của đối phương. Trong thời gian hợp tác, hai bên có nghĩa vụ phải phối hợp tham gia các hoạt động của mỗi gia đình, cùng nắm vai vợ chồng ngọt ngào, duy trì sự hài hòa của cả hai gia đình. Trong thời gian hiệp ước còn hiệu lực, không được yêu thương đối phương trong thời gian hợp tác. Nếu bên nào vi phạm phải trả cho đối phương 100.000 VNĐ tiền phí bồi thường. Không được để cho người thứ ba biết được nội dung của hiệp ước này. Anh phát hiện chính mình hoàn toàn không đứng nổi. Đặt ra trong hợp đồng tất cả 10 điều khoản, cơ hồ đều là phiến toái do chính anh tìm đến. Càng sem, cơn giận trong lòng càng mãnh liệt, lấy ra bút máy, anh tức giận xóa và sửa nội dung. Thời hạn của hợp đồng hôn nhân là 1 tháng, quan hệ vợ chồng sẽ được tính từ ngày tổ chức hôn lễ cho đến khi đủ thời hạn 1 tháng. Trừ phi cả hai bên đều đồng ý, nếu không không thể tự tiện kéo dài kỳ hạn. Cười nhạo một tiếng, anh lập tức dùng tốc độ sét đánh nhanh chóng sửa, trong miệng không quên thì thào tự nói, chỉ cần bên nào đồng ý. Quan hệ hôn nhân kéo dài đến vô hạn. Sau khi kết hôn, hai bên có nghĩa vụ phải sống cùng nhau, nhưng không thể can thiệp các bối quan hệ bạn bè giao hữu trong cuộc sống hay công việc của đối phương. <cười> sửa. Bên A có quyền nắm trong tay quan hệ bạn bè giao hữu cùng cuộc sống, bao gồm can thiệp công việc. Trong thời gian thiệp ước còn hiệu lực, không được yêu thương đối phương trong thời gian hợp tác. Nếu bên nào vi phạm, phải trả cho đối phương 100 ngàn tiền phí bồi thường. Lại sửa. Bên bề phải yêu thương bên a, không thể không theo. Anh đem hợp đồng sửa hỗn độn, tuy rằng tạm thời có thể phát tiết bất mãn, nhưng sau khi tỉnh táo lại, trong lòng buồn bã càng sâu, sự hoang sợ bỗng chốc trào dâng trong lòng, cảm thấy tâm tư phức tạp chưa rõ, lẽ bất đắc dĩ. Ngô ngốc đều do lúc trước ký cái hiệp ước quái quỷ này, nếu không có tờ giấy hiệp ước này chặn lại, hành vừa rồi đã có thể lên tiếng mạnh miệng cưỡng chế cô. Lộc Tức ngoan ngoãn trở về trong vòng tay chồng. Nhưng nghĩ lại thì nếu không có hiệp ước này, hai tình còn có thể gả cho anh sao? Anh còn có thể làm chồng của cô trong một tháng sao? Thật là buồn. Quay vào phòng ngủ nằm một mình trên chiếc giường đôi, Hàn Quang Lỗi thiếu chút nữa bị cảm xúc của chính mình làm phát điên. Đêm cuối cùng trên bàn cơm, Hàn Quang Lỗi cúi đầu ăn uống thức ăn trên bàn, không có bà xã ở bên cạnh, thật giống như một người cô đơn. Hay nói đúng hơn là người chồng bị vứt bỏ. Bản hợp đồng hợp tác với công ty nước ngoài anh đã thành công ký được, dự tính toàn do bắt đầu giao dịch trên thị trường chứng khoán, xác định vững chắc có thể đem công ty khoa học kỹ thuật Hoàn Tinh nâng lên một vị trí mới trên thương trường. Nhưng là điều đó lại có ý nghĩa gì? Về nhà anh không phải ăn thức ăn nhanh cũng là ở tivi cùng nhóm diễn viên hài gia cỗi này làm bạn. Rõ ràng người ta đều có đôi có cặp. Cớ sao anh bây giờ lại chẳng có cô bên mình, đúng là bị ai mà. Cản ông, đương nhiên có thể ra ngoài tìm lạc thú, nhưng trong lòng anh hiểu được, cái loại tình một đêm không phải là điều anh muốn. Anh cho tới bây giờ cũng không có thói quen đó, cùng bạn bè đi uống rượu không phải là vấn đề lớn, nhưng là uống rượu chứ là uống rượu, ai không hiểu sao còn tùy tiện ngắm các cô gái bên cạnh. Việc này chẳng phải vì chính mình quá chán mà mắt mồ đến nỗi Heo mẹ cũng có thể xem là điêu thuyền sao. Chưa kìa, bạn bè luôn trêu chọc anh là quá quy tắc, ánh mắt cao, nhát gan, không sao cả. Dù sao, anh biết chính mình muốn là cái gì là tốt rồi. Có lẽ, đối với không siềng của hôn nhân, anh đúng là bất hảo như lời mẹ nói. Nhưng là, đối mặt với tình yêu, anh tuyệt đối là trăm phần trăm trung thủy. Được rồi, được rồi. Anh là tên đàn ông vô dụng. Nói về bản thân, anh là người có lý trí sáng suốt, đạo đức rõ ràng phân minh. Nhưng khi nghĩ đến bà giã, anh sẽ đột nhiên ngu đi một cách đáng kinh ngạc. Lại một đêm, mang theo tâm tình buồn bực leo lên giường. Đột nhiên, di động phía đầu giường vang lên. Anh ngay cả ánh mắt cũng chưa mở, nhanh tay bắt máy. Ui! Quang lỗi, anh có biết em vừa gặp được ai không? Từ đầu dây bên kia chuyển đến thanh âm hưng phấn vui mừng của thương hải tỉnh. Gặp ai? Thóm lại có thể khẳng định không phải là gặp anh. Julian! Chính là người thời điểm lúc chúng ta đi hưởng tuần trăng mật, người đàn ông nước Pháp không hiểu tiếng Anh mà em đã gặp lúc ở quầy lễ tân của khách sạn. Vốn dĩ đầu óc vẫn còn đang mông lung hỗn độn, nghe được tiếng nói ga vụt của cô, anh lúc này mới bắt đầu đem những lời nói trước đó của cô tiếp thu vào đầu. "Julia, không biết tiếng anh, nam, người Pháp. Đây chẳng phải là phân tử cực kỳ nguy hiểm sao?" "Mẹ nó, không phải anh nói quá." Cái tên kia từng ở đại sảnh khách sạn cùng hài tình nói chuyện một hồi lâu. Trước khi đi còn bay ra biểu tình buồn bã tiết núi, còn ở trước mắt anh biểu diễn nụ hôn giã rào. Lúc ấy, nếu không phải anh cố gắng nhẫn lại, chắc sớm đã xông lên cho hắn một trận rồi. Cả người khó chịu, hàn quang nỗi giật mình ngồi dậy. Hắn làm sao có thể ở Đài Loan? Hai người như thế nào gặp được? Miệng lộ ra thanh âm cảnh giác đáng sợ. Lòng cảm thấy tình cảnh bây giờ thật đáng báo động. Julian đột nhiên bị công ty chuyển đến Đài Loan công tác, buổi giáng vừa tới báo danh. Thế giới này cũng thực sự là nhỏ, em vừa mới đi ra ngoài mua đồ uống giúp mọi người uống, kết quả lại gặp anh ta tại tiệm cà phê. Thật là khéo đúng không? Đúng rồi, bọn em đang lên kế hoạch đi bập chơi. Julian mới đến, ở Đài Loan cũng không có bạn bè hay người quen, cho nên bọn tự quên đề nghị đi bắp uống chút rượu, nói chuyện phiếm, cho nên có thể em sẽ phải trễ một chút. Chỉ có hai người, anh hút hoảng Nhưng nghe là không phải, còn có bọn tử quyên." Cô thoải mái cười. "Ừ, anh đã biết. Anh cảm thấy bản thân bị đả kích nghiêm trọng. Vậy anh cứ ngủ trước, ngủ ngon." "Chết rồi, ngủ ngon." Miệng Tré Rồi đã muốn biểu lộ ra ngoài ý trời vui vẻ, rõ ràng chấp làm cảm thấy thật đau khổ lại còn cố tỏ vẻ cười vui. Đêm cuối tuần chết tiệt, bà xã lại đi ra ngoài chơi bời cô muốn cùng đồng nghiệp còn có tên Julian từ nước Pháp ra rồi đến đi uống rượu mua vui mà anh lại bị ném. Trong cuộc sống của thương hải tịnh, tất cả đều là công việc, đồng nghiệp cùng bạn bè, ông chồng như anh đây, căn bản chỉ là trên danh nghĩa, cái tên nằm trên hồ khẩu của anh cũng là danh nghĩa, cô hoàn toàn không thèm để ý đến anh. Đầu óc của Hàn Quang Lỗi nhanh chóng suy nghĩ, không ngừng gấy về chuyện khác, ý đồ muốn thay đổi cảm xúc của chính mình. Kết quả, ngay cả lối thoát để chạy trốn cũng không tìm được, đành phải ngã vào trên giường đấm ngực dậm chân. Không được, nếu nếu không làm gì, người phụ nữ này sẽ hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của mình. Mình là chồng của cô ta, cho dù chỉ ký hợp ước một tháng, cũng vẫn là chồng của Thư Hải Đình cô. Nhảy xuống giường, anh lớn tiếng biểu thị công khai quyết tâm, vội vàng quay lại trên giường nằm, thầm nghĩ. Chờ đó, em cứ đi chơi đi, vui vẻ chơi đi. Anh nhất định sẽ làm cho em, trong mắt chỉ có một Minh Hàn Quang lỗi anh. Hiện tại anh muốn ngủ, muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, muốn chuẩn bị tốt tư tưởng, cường kỳ kháng chiến. Nhưng mà sau khi nhắn lại được nửa giờ, anh chịu không nổi lại nhảy xuống giường lần nữa. Anh ngủ được mấy là lạ, vợ của anh hiện tại đang theo một tên đàn ông xa lạ đi bắt uống rượu nói chuyện phiếm, tửu lượng quá hài tinh chỉ một ly là say. Lỡ như cái tên chết tiệt đó tâm ý xấu xa thì biết phải làm sao? Đúng quan lối anh chính là thích lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử đấy, như thế nào? Cho dù Julian là chính nhân quân tử, vấn đề là trong bách có rất nhiều tên đàn ông nham chán tiềm vôi trong đó. Hai tên lại là người phụ nữ đầy mỹ hoặc như vậy, khó bảo toàn không có một đống ruồi muỗi ở bên người cô đảo quanh, ý đồ tiếp cận. Cho dù không có tên Julian, còn có ngàn vạn tên đàn ông ở một bên như hổ rình mồi, bản thân em nguy hiểm như thế, anh sao có thể một mình nam ở trong nhà an nhàn ngủ chứ. Ngụy Biện, không được, mình có trách nhiệm bảo hộ vợ yêu, không bị quấy rầy. Không nói những lời vô nghĩa, anh lập tức đi vào phòng thay quần áo, khoác áo ngủ trên người xuống, nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề, ánh mắt lướt nhẹ trộm chìa khóa xe, nhanh chóng cầm lấy rời khỏi nhà đi bảo hộ vợ yêu. Nửa giờ sau, anh thong dong tiêu sái xuất hiện. "Quang lỗi, anh làm sao mà biết chúng ta ở trong này?" Khi Thương Hải Tình nhìn thấy hẳn quang lỗi xuất hiện ở bắp, ánh mắt chứa đầy kinh ngạc. Anh quang lỗi, ngồi chỗ này đi. Lục tử quyên lập tức kéo chiếc kế cô đang ngồi bên cạnh Thương Hải Tình nhường cho anh. Cảm ơn, tử quyên. Anh không khai ôm nhẹ bả vai của bà giã, ngồi xuống chiếc kế lục tử quyên vừa đưa. Em nói mọi người muốn tới nơi gần gần ngồi chơi. Nơi này cách công ty áo cưới không xa, cho nên anh tới đây. Em xem, chúng ta có phải hay không tâm ý tương thông? Còn Ngọc mới tin, cái gọi là tâm ý tương thông. Vì tìm được các cô, anh đã chạy khắp các bác. Cuối cùng còn phải nhờ đến sự giao hữu của chính mình. Huy động vài người quen, tìm người giúp anh. Nhìn xem có phải hay không có một đám phụ nữ mang theo một tên ngốc người đất ngoài xuất hiện. Thế này mới tìm được bọn họ. Anh chử động hướng Julian vươn tay. Xin chào, tôi là chồng của Hải Tình, Hàn Quang Lỗi. Anh nói tiếng Anh. Tiếng Pháp của anh chỉ dừng lại ở trình độ cám ơn, thật xin lỗi. Nhưng cũng không đến nỗi miễn cửa. Dù sao, bên người anh còn có một cao tổ nói tiếng Pháp. Nha, Hàn, xin chào. Sau khi được Thương Hải Tình phiên dịch, Duy Lan dùng vốn tiếng chung bạc bẹ cố gắng thử phát âm tên của Hàn Quang Lỗi. Nhìn thấy anh xuất hiện, Thương Hải Tình khó nén được sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Em tưởng bây giờ là lúc anh đang ngủ. Dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được treo chọc anh. Anh có thể yên tâm sao? Bọn này một đám phụ nữ mang theo một người đàn ông không quen biết đi chơi, uống rượu trở về bằng cách nào? Nghĩ là em, tửu lượng tệ như vậy, anh không đến đợi mình, chẳng lẽ muốn Julian đưa em về nhà? Cứ như vậy làm phía một người nó ngoài mới đến, đúng không? Trên mặt hàng quan lỗi vẫn duy trì tươi cười, nhưng khuôn mặt lại cứng ngắc như tượng, thần kinh mất cân đối, hé ra miệng lại nói thầm không ngớt, biểu lộ trong lòng không thoải mái. Cái gì? Gọi trách tửu lượng của cô sao? Thương Hải Đình quyết mở miệng, ngón tay hung hăng chọc lên ngực anh, đôi mắt mê hoặc nhìn thẳng vào khuôn miệng đang biểu lộ sự bất mãn của anh, hoàn toàn xuyên thấu cứng rắn của anh. "Cho nên, anh là vì bảo hộ Dylan nên đến?" Anh cầm lấy tay cô, tiến sát lại bên miệng vừa hôn vừa nói. "Anh là vì muốn ở bên cạnh vợ yêu của anh mà đến." Đôi mắt đen tuyền lóng lánh chân thành thâm tình, không chút nào che giấu lấy lòng cô. Thương ngải tình bị anh nhìn đám đối như vậy, hoảng hốt vội vàng rút tay về, giả bộ như vô tư thuận miệng. "Phải không, em lại cảm thấy anh có vẻ như là đến giám thị em." Tính kiên thương đáng sợ của anh, mặc dù chỉ làm vợ của anh chưa đến 1 tháng, nhưng cô lại quá hiểu tính cách này. "Giám thị? Trời đất chứng giám, anh vì sao lại giám thị vợ của mình chứ? Này hoàn toàn không phù hợp hiệp ước tinh thần của chúng ta." Anh ra vẻ bồn cười vì câu nói của cô. Vì phù hợp hiệp ước tinh thần, em nghĩ anh vẫn nên ngoan ngoãn trở về ngủ đi, đừng làm phiền em cùng bạn hữu Julia nói chuyện phiếm. Không đi." Anh đột nhiên không khống chế được kêu to, nhìn anh mất kiên nhẫn bộc lộ sự tức giận, Thư Ngải Tình cảm thấy buồn cười, khóe mắt run rẩy, hẳn quang lỗi biết chính mình bị cô gái này trêu đùa. Anh một tay nâng lên cằm của cô, khuôn mặt kề sát lại cô một cách thân mật cảnh cáo nói: "Người đẹp, em dám khiêu khích anh, đi nay không?" Anh sẽ cho em ngày mai không xuống giường được, không thể đi làm." Giọng nói ẩn chứa lửa giận cùng nham hiểm, còn có khí thế 10 phần quyết tâm, làm cô sợ đến mức vội vàng dừng việc vuốt tóc. Tuy rằng không phải là lần đầu tiên cùng anh bốn mắt giao nhau, bọn họ đã có những hành động thân mật hơn so với cái nhìn chăm chú như vậy, có thể làm cho người ta toàn thân nóng lên, nhưng lạ lòng của cô vẫn vì bộ dạng này mà không thể chổ được rung động. Hàn Quang Lỗi vừa vào cửa, Ánh mắt sắc bén đã quét một vòng kiểm tra tình huống bên trong vách. Cũng được, không có âm nhạc ồn ào hỗn náo, thành phần khách đến chơi cũng không đến mức phức tạp. Điều này làm cho anh nhất thời an tâm không ít, anh không phản đối Hải Tinh tiếp tục ngồi ở trong này, nhưng điều kiện tiên quyết là có anh bên cạnh. Cho dù hiện tại trông anh có vẻ giống như môn thần, thoản sứ của anh cũng muốn kiên trì lập trường nghiêm mạnh. Xin hỏi môn thần Ta đại đêm nay có thể uống một chén sao?" Thường Hải Tình cố ý hỏi. "Có thể, có anh bảo hộ em, em có thể vui vẻ cùng bằng hữu Julian uống chút rượu." "Ai, nhờ thế nào có sự bảo hộ của anh?" Em ngược lại cảm thấy càng nguy hiểm, nhịn không được chế nhạo. Anh khẽ cười thoải mái. "Cho dù muốn ăn hiếp em, trường hợp này anh cũng sẽ tự mình kiềm chế, em yên tâm chơi đi." "Bọn gì ít không tính uống rượu." Bởi vì Hàn Quang Lỗi xuất hiện, thương ngài tình có tín niệm ghì lại anh, cũng vì muốn mời Julian chén rượu coi là gặp mặt. Tuy rằng mẹ không quên tiếp tục cùng anh đối thoại gay gắt, nhưng lại từ trong lòng cảm thấy vui vẻ. Hàn Quang Lỗi làm cho cô tựa vào trong ngực của anh, đảm đương chỗ tựa lưng làm cho cô thoải mái tự tại cùng bạn bè nói giỡn, nói chuyện phiếm, không có thúc dục cũng không có không kiên nhẫn. Sau khi kết thúc, anh ra mặt mua thức giải rượu, còn sắp xếp giúp mọi người kêu xe taxi. Đây mọi người lúc này đã say xưa bình an đưa lên xe, khi đó đã là 2 giờ sáng. Cô an tâm theo Hàn Quang Lỗi về nhà, chân người lây dính toàn mùi rượu làm cho cô không thoải mái, bất chấp bước đi xiêu vẹo kiên trì muốn vào phòng tắm rửa mặt chải đầu. "Đứa ngốc, em như vậy sẽ hại chính mình ngã sấp xuống." Hàn Quang Lỗi một tấc cũng không rời tay cô để vòng ngừa cô té ngã, cô kéo tay anh ra. "Không cần kéo em, hương vị thuốc lá thật là khó ngửi." Em không muốn đem chiếc giường của chúng ta biến thành thối thối, em muốn tắm rửa." Cô vững bình kiên trì. Khi cô nói xong câu giường của chúng ta, Hàn Quang Lỗi cảm thấy toàn bộ vi tâm thoải mái như muốn bay lên trời. Nếu cô ngay cả say đều còn muốn kiên trì bảo vệ tài sản chung của cả hai như vậy, thân là người bên cô như anh, như thế nào có thể không ra mặt cống hiến chút tâm lực? "Được, không muốn thối trên giường, vậy anh giúp em tắm." Không đợi cô nói chuyện, anh chặn ngang ôm lấy cô. Thương Hải Đình đột nhiên choáng váng chỉ biết ôm chặt bờ vai anh, làm cho anh mang theo cô bước vào bồn tắm rộng lớn đủ để chứa cả hai người. Không phải lần đầu tiên cởi quần áo của cô, nhưng lần này lại không có chút tàn niệm nào, anh muốn cẩn thận che chở cô, làm cho cô có cảm giác hoàn toàn làm sạch thoải mái. Anh tay cô gội đầu, nhẹ nhàng mát xa da đầu của cô, làm cho cô sảng khoái, dùng miếng bọt biển trong tay cẩn thận xoa bóp, thật cẩn thận mà chà nhẹ lên thân đỉnh mềm mại của cô. Ở trong nước ấm, bọt biển lướt qua thân thể của cô, lộ ra da thịt trắng trẻo sạch sẽ. Cô giống như con mèo nhỏ nằm ở trong bồn tắm lớn, hưởng thụ sự chăm sóc ôn nhu của anh. Cho đến khi vết định môi rượu hỗn độn trên da thịt đã bay sạch không còn chút nào, anh mới ôm cô lên giường ngủ. Mí mắt lay động, nhưng người đàn ông trước mặt ôn nhu chăm sóc như vậy, hoàn toàn đem cô nâng niu trong lòng bàn tay. Ôm cô, ý tứ bảo hộ hàm xúc rõ ràng. Nhô tình như vậy làm cho tâm của Thương Hải Tình tràn ngập ấm áp, mỗi tế bào rung động. Người thật sự có thể hạnh phúc như vậy. Tiền tài thỏa mãn không nhỏ, nhưng tình cảm tràn đầy lại không dễ cầu được. Sống trên đời có thể có được hạnh phúc trọn vẹn như vậy không phải là điều dễ dàng. Nếu lúc trước cô tuyệt đối không tin trên thế giới này con người có thể có được hạnh phúc như vậy, nhưng là hiện tại cô có được Cô ở bên Hàn Quang lỗi cảm nhận được mênh mông là hạnh phúc. Phảng phất chỉ cần là ở trước mặt anh, mặc dù bình thường như cô cũng có thể là bảo bối duy nhất trong lòng anh. Không thể tin, hạnh phúc này thật sự thuộc về cô sao? Cô bắt đầu cảm thấy chính mình bị lẫn lộn, bởi vì anh tốt như vậy, cô sẽ tưởng lầm ước định một tháng hôn nhân của bọn họ không tồn tại, bọn họ cả đời này đều ở cùng nhau, nhưng mà sự thật đều không phải là như thế. Bọn họ ký hẹn, giấy trắng mực đen, viết cuộc hôn nhân này chỉ duy trì 1 tháng. Anh như vậy làm hư cô, vậy đến khi kỳ hạn 1 tháng kết thúc, cô phải làm sao bây giờ? Anh hoàn toàn không biết, mỗi lần anh Ôn Như lại làm cho cô bất giác tim đập mạnh thế nào. "Làm ơn, không cần cướp đi, nếu đã trao cho cô thì đừng cướp lại." Trong mắt xẹt qua một chút bất an kinh hoàng, cô vội vàng ôm chặt hẳn Quang Lỗi, cả người chôn vùi trong lòng anh. "Làm sao vậy, chưa buồn ngủ sao?" "Anh, em nên ngủ, 7 giờ đã khuya lắm rồi." Anh nhẹ giọng dỗ. "Ôm em, em muốn anh ôm em ngủ." Cô bối rối thỉnh cầu. Hàn Quang Lỗi không chút do so dự ôm lấy cô. "Cô làm sao vậy? Vì sao đột nhiên bất an?" "Làm sao vậy? Đừng sợ, có anh ở đây, như vậy có thể chứ." Anh bó chặt cánh tay, làm cho khoảng nhỏ trong lúc đó không có một chút khe hở, có thể nghe rõ từng nhịp đập trong lồng ngực của đối phương. Thương Hải Tình mi tâm giãn ra, Có thể, thanh âm của cô ngọt ngào như một đứa trẻ đáng yêu, đánh nát sự cứng rắn như tường đồng vách sắt trong lòng Hàn Quang Lỗi. Ý niệm trong đầu muốn vĩnh viễn bảo hộ cô, lại một lần nữa mãnh liệt cảm nhận được. Anh muốn yêu chiều cô, dùng hết thảy yêu chiều cô, tốt nhất là chiều cô đến vô pháp vô thiên, trong mắt chỉ có anh, cả đời đều không rời được anh. Vẫn vàng hô hấp, khiến cho Hàn Quang Lỗi xác định cô đã ngủ. Bàn tay khẽ chạm vào từng nét trên khuôn mặt xinh đẹp của cô tràn ngập chiều mến, nề non nói nhỏ, "Không dám tưởng tượng, làm sao có thể buông em ra, đem em giữ ở bên người một tháng như thế nào đủ. Hải Đình, em thì sao, đối với anh, em cũng sẽ có phiền não như vậy sao? Nếu anh nói anh muốn lưu lại em, em nguyện ý không?" Đêm nay rõ ràng tương đối trần trụi trước mắt nhau, bọn họ lại chăm suốt không có một tia tình dục chỉ có hai trái tim không ngừng khẩn cầu dựa vào. Hai trong mắt nhắm lại, mi tâm toàn lo lắng, rơi vào giấc ngủ không chút an bình. Hôm nay đã mãn 1 tháng. Thưa ngài Tình, cuộc hôn nhân của chúng ta hôm nay đã đến kỳ. Thủ tục ly hôn tôi sẽ giao cho luật sư xử lý, mời cô hôm nay hãy chuẩn đi. Vậy, anh về ra lại đối xử với em tốt như vậy, quan tâm cho chờ làm em hư? Thưa ngài Tình, cô thật khờ, kia chính là số pháp từ hiệp ước, tôi không dám tha như vậy. Màn kết hôn giả của chúng ta như thế nào có thể giống mọi người chứ? Trong giấc mộng thon đình lăn qua lăn lại, gần như là dãy sủa kịch liệt, mê cung to lớn trước mắt làm cho người ta sợ hãi. Cô đi tới phía trước không có một bóng người. Ngay cả tiếng côn trùng hay chim chóc cũng không có. Thời gian không ngừng trôi qua, cô do dự tiến thoái lưỡng nan. Hoài nghi, đây căn bản là một căn phòng tam tối kín mít, không có đường ra. Người nào bị rơi vào đây chỉ có thể chờ đợi một cách mòn mỏi cho đến khi tinh thần cạn kiệt hao mòn, đừng vọng tưởng có thể sống sót mà thoát đi. Không gian rộng lớn như vậy u ám yên tĩnh đáng sợ, trước mặt hay phía sau đều là một bãi tử vong sợ hãi. Cô bắt đầu sợ hãi bò chạy, cả người đều ướt đẫm mồ hôi tuyệt vọng, muốn hét to cầu cứu, yết hầu lại không thể phát ra một chút thanh âm nào. Không, đừng cứ như vậy chết đi, không cần Mậu Nghiên, một đôi tay to lớn chụp lấy hai má của cô, cố chấp la lên tên của cô, thúc giục cô tỉnh lại. "Hải Tinh, Hải Tinh, em gặp phải ác mộng, thương Hải Tinh." Giọng nói nam tính vang lên rõ ràng, cả người rung động, cô từ từ thoát khỏi cơn ác mộng, trên người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gương mặt tái nhợt không còn chút máu tỉnh lại, nhìn thấy Hàn Quan Lỗi ngay trước mắt. "Quan Lỗi, em..." Cô vội vã muốn cùng người trước bắt kể lại cảnh đáng sợ cô vừa thấy trong mơ. Đôi mắt lộ ra sự bất an, ngạc nhiên phát hiện vẻ mặt của anh lạnh lùng như tưởng, ánh mắt sắc bén toát ra vẻ xa lạ xa cách, sự vô tình khiến người ta sợ hãi. Đột nhiên, bàn tay đang nắm lấy mặt của cô buông ra nhanh chóng, gương mặt nghiêm túc khẽ động một chút, biểu cảm biến hóa kỳ lạ mỉm cười. Thư Hải Đình còn chưa kịp phản ứng, nụ cười chợt biến mất. "Tôi có lời muốn nói với cô." "Chuyện gì?" Cả người lo lắng bất an. "Hôm nay đã mãn 1 tháng, Thư Hải Đình" Bu kiện đàn của chúng ta hôm nay đã đến kỳ, thủ tục ly hôn tôi sẽ giao cho luật sư xử lý. Mấy cô hôm nay hãy chuyển đi. Một tháng, thật người, thời gian nào có nhanh như vậy? Chúng ta rõ ràng là vừa mới kết hôn. Chén thực tế, thời gian chính là quá nhanh như vậy. Hắn không kiên nhẫn đưa tay đặt ở trên lưng. Đừng có nói nhiều lời vô ích với tôi, ngoan ngoãn tuân thủ ước định của chúng ta. Hôm nay trước khi tôi toàn tâm trở về, cô tốt nhất phải đem tất cả những đồ thuộc về mình đóng gói mang đi. Tôi không hy vọng trong phòng tôi còn sót lại những thứ của cô Lời nói lãnh liệt vô tình Đã thương nặng nề người ta Đợi chút, quản lỗi Anh không thể cho em nói vài lời sao Không kiên nhẫn tự hỏi dây lát Hắn mới mở miệng Nói Em yêu anh, thật sự yêu anh Một tháng nay ở chung cùng anh Chảy qua biết bao ngọt ngào Chúng ta giống như là những cặp vợ chồng mới cưới hòa hợp Anh rất tốt với em Em không thể khống chế cảm xúc của bản thân Em yêu anh Cô gấp đến đổ chảy ra nước mắt thoát khỏi tay cô, hắn hằn mọn lại không kiên nhẫn nói, "Như vậy thì sao nào? Lốp trước trên hiệp ước giấy trắng mực đen đã nêu rõ, quan hệ hôn nhân chỉ duy trì 1 tháng. Trong thời gian này, cô tuyệt đối không được phép yêu tôi. Là cô chính mình không chút đắn đo dỡ chứng mực lại đi quá giới hạn, không phải trách nhiệm của tôi. Mà cô hiện tại lại nói là yêu tôi, chẳng lẽ tôi sẽ nhận sao?" "Em chỉ là, chúng ta chẳng lẽ không thể có khả năng trở thành một cặp vợ chồng chân chính sao?" Được như là không có khả năng Hắn quả quyết phủ quyết Vậy anh vì sao lại đối xử với em tốt như vậy Quan tâm trẻ trở làm hư em Thưa ngài tình Cô ta lạc hờ Kia chính là xuất phát từ hiệp ước Tôi không sắm vai như vậy Bàn kết hôn giả của chúng ta Như thế nào có thể giấu mọi người chứ Lời nói của hắn vô tình đả kích cô Dấm lên tình yêu chân thành của cô Tất cả cũng chỉ là giả trăng Cô run run hỏi Đúng cũng chỉ là giả trăng Hạnh chắc chắn, hai mắt đẫm lệ gõi lòng toan nát mất mát. "Em không muốn, em không muốn ly hôn, em muốn vĩnh viễn đều ở bên cạnh anh." "Thưa ngài Tình, người phụ nữ như cô sao lại khiến cho người ta chán ghét như thế chứ?" Cốt ngay, Hàn Quan lỗi cực độ không kiên nhẫn đẩy cô ra, chợt phẩy tay áo bỏ đi. Thưa ngài Tình khóc giống thoát thai, cô khóc lóc bi thương, khóc càn cả giọng, rạng phất, nếu có thể gọt hết nước mắt thì sẽ chẳng còn đau khổ nữa. Cô tuyệt vọng nằm thẳng trên chiếc giường đôi mà hai người từng trải qua biết bao ngọt ngào, độ ấm bên gối vẫn còn đây, nước mắt không ngừng trào ra thấm ướt. "Vì sao lại đối xử với em như vậy? Vì sao?" Cô bỗng nhiên mở đôi mắt đau thương, đôi tay lúc nở đánh mạnh. Giây tiếp theo, đồng hồ báo thức đầu giường phát ra tiếng réo, cô kỳ lạ nhìn tất cả chiếc mắt mờ mịt, ngồi dậy, lúc này mới ý thức được đó là một giấc mộng hình ảnh mây cung đáng sợ kia làm mộng trong mộng, nhưng vì sao ưu thương trong mộng lại làm cho tim người ta đau đớn như vậy? Cô cuộn người lại, hai tay gắt gao ôm lấy chính mình, nghĩ rằng làm như vậy có thể khiến cho thân hình đang rét run của mình có chút ấm áp. Có phải hay không là một tiếng chuông cảnh báo, nhắc nhở chính mình nên dừng lại cái tình cảm không có lối thoát này. Ký thức được khả năng chia lìa, lệ trào ra hốc mắt làm mờ hồ tầm mắt của cô. Chị hai của Thư Ngải Tình là Thư Ngải Vy, đặt làm một bộ lễ phục ở công ty áo cưới Moonriver. Thừa dịp công ty vừa làm xong một đống đơn đặt hàng có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút, Thư Ngải Tình tự mình về nhà mẹ đẻ đưa lễ phục. Sau khi xuất giá, cô chỉ quay về nhà một lần là lúc vừa đi hưởng tuần trăng mật về. Lần đó là về tặng quà kỷ niệm cho cha mẹ và hai chị, rồi sau đó bởi vì công tác bận rộn, cô trở thành đúng như câu nói của người xưa, con gái gả rồi như bát nước đổ đi. Chính là con gái đã được gả đi này, sau 1 tháng tân hôn sẽ cáo biệt hôn nhân, đến lúc đó cô còn có thể đủ can đảm trở về nơi này sao? Còn có thể quay trở lại như trước kia, tiếp tục làm đứa con gái nhỏ của ba mẹ sao? Tiếp tục cùng chị hai, chị ba đấu võ mồm, vui đùa ầm ĩ sao? Đáp án hiển nhiên là không thể được. Nước đổ khó hốt đạo lý này, cô hoàn là so với ai khác đều rõ ràng mới đúng. Còn nói, ba mẹ nếu biết cô cùng Hàn Quang Lỗi đã có những ước định vớ vẩn trước khi kết hôn, xác định vững chắc tục đến chết thôi, làm sao có thể còn cho cô trở về. Thương Hải Đình lắc đầu cười khổ, trách cứ chính Bình có ý nghĩ kỳ lạ, đỗ xe xong xuôi, cô mang theo bộ lễ phục đã được thiết kế cẩn thận đi vào nhà. Mở cửa cho cô là dì giúp việc, bởi vì ngày hôm nay ba mẹ vội vàng tham gia hoạt động của chính mình, trong nhà chỉ còn lại cô cùng chị hai và chị ba không còn bộ dáng rọi ràng lúc làm việc nghiêm túc, người ta khó lòng nhận ra hai cô gái đang ngồi trong phòng khách, vừa ăn đồ ăn vặt vừa đánh điện tử kia, một là phụ trách công ty kiến trúc, một người luôn lạnh lùng cao ngạo. Thương Hải Tình cố lấy lại tinh thần. "Chị Hai, mau tới thường mặc lễ phục của chị đi, nếu có chỗ nào không vừa em sẽ giúp chị sửa ngay." "A, em đến rồi. Chị nghĩ rằng danh nhất cũng phải chờ buổi tối sau khi tan tầm em mới đến đây." Vừa vặn trong công ty có đội trước thời gian thông thả, những việc còn lại đều giao cho nhân viên xử lý. "Đợi chị một chút, chị sắp đánh bại hành dọc rồi." Thương Ngải Vi đầu cũng chẳng thèm quay lại nói, "Đánh bại? Nếu chị nói sắp đầu thai lại thì có vẻ là đúng hơn." Chị Ba thương Ngải Nhược lạnh lùng nói, cảm giác quen thuộc làm cho Thương Ngải Tỉnh không tự giác lộ ra một chút mỉm cười. "Đây là các chị của cô, nói chuyện lúc nào cũng thẳng thắn không vòng vo như vậy." Thành vất vạ mới chờ được trò chơi chấm dứt, người thua Thương Ngải Vy lúc này mới có vẻ không vui đứng dậy, đi theo em gái vào phòng thử mặc lễ phục. Trời sinh khí chất xinh đẹp, khi cô mặc bộ lễ phục vào, xuất ra sự tao nhã, cùng với hình tượng cô gái vừa rồi thật khác biệt. Thương Ngải Đình bên cạnh tiến lên hỗ trợ kéo khóa kéo. Cũng không tệ lắm, thẩm mỹ của em rất tốt, bộ lễ phục theo ren màu bạc này chỉ thực thích. Phần này cô cảm thấy chật không? Có cần nới ra một chút hay không? Không cần, nhưng thực ra thì chị muốn phần eo bó vào một chút. Em cảm thấy như thế nào? Thư Ngải Vy trời sinh xinh đẹp rất nghiêm khắc đối với vòng eo của mình. Còn bó vào, như vậy trong buổi tiệc chị làm sao mà ăn? Biết cái gì, đói chết so với xấu vẫn còn tốt hơn. Thư Ngải Vy đột nhiên phát ra một câu đằng đằng sát khí. "Chị, chị làm sao vậy? Rốt cuộc là muốn liều mạng với ai?" Một tên đồng nghiệp không biết sống chết, hắn muốn cướp một miếng đất với chị. Hờ, <cười> cũng không nhìn xem chị là ai, không cho hắn nhìn một chút nhan sắc, xem thương hài với chị là ngu ngốc sao. Thương hài tỉnh sợ run, thật lâu không thấy chị hai tức giận như vậy, cho tới nay, chị cô luôn thành thảo ở phía sau quản lý tất cả, không ai có thể thoát khỏi ma trường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net